Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có định nhảy sông hay không? Vốn định giải thích trong lời nói, nhìn đến hành động kim mạt lỵ Sau đó lời nói nhanh chóng chuyển sang trào phúng. Lời vừa ra khỏi miệng, hà Duyệt Vũ chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Nàng vì sao lại trở nên ác độc như vậy? Chẳng lẽ là cô ghen tị? Nhưng là cô cái gì cũng không có, làm sao có thể gọi là ghen tị? Đủ rồi, hà Duyệt Vũ! một thanh âm nghiêm khắc phát ra từ miệng đoàn úy kỳ hắn lạnh lùng nhìn cô biểu tình không đồng ý hôm nay là ngày gì chẳng lẽ cô còn muốn náo loạn nữa sao nhìn đến hắn dùng loại khẩu khí này cùng chính mình nói chuyện cô biết vậy nên vô hạn ủy khuất khuôn mặt chuyển sang hừng hực lửa giận hay là tổng giám đốc cho rằng chuyện này là tôi sai đoàn úy kỳ sắc mặt dùng mình tôi cũng không muốn tranh luận với cô tôi đây thực thật có lỗi Tiệc tối này bị hủy là do tôi Nếu ngài cảm thấy tôi tổ chức Sẽ làm yến hội này tổ chức thuận lợi Tôi sẽ làm như ngài mong muốn Một hơi nói xong, xoay người Ở thời điểm nước mắt còn chưa kịp trải ra Cô kéo làn váy trắng Chạy nhanh ra khỏi bữa tiệc trong khách sạn Tiểu Vũ Phía sau chuyển đến tiếng kêu cô đoàn úy kỳ Nhưng lúc này Hào Duyệt Vũ đang hoàn toàn nghe không vào Chỉ cảm thấy chính mình rất giống một người ngu ngốc Người đàn ông chết tiền này Dám mắng cô trước mặt nhiều người như vậy Từ nhỏ đến lớn, vô luận cô làm sai chuyện gì, ba người ca ca cũng không có mắng cô như vậy. Hơn nữa tuy rằng cô lớn lên là thiên kim đại tiểu thư, nhưng tự nhận là chính mình không phải là người kiêu căng vô lễ. Chuyện lần này rõ ràng là lỗi của kim mặt lị, tại sao lại trách cô? Chẳng lẽ ở trong lòng hắn, kim mặt lị quan trọng hơn cô sao? Cô đi càng mông lung, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hà diệt vũ miên man trong lòng suy nghĩ, bỗng chốc cả người chật vật ngã sấp xuống ở cửa khách sạn. Bốp, pha ra giả tiếng rẻ cao gót gãi Đau quá Nàng nhẹ nhẹ xóa mắt cá chân Đau đến nước mắt chảy ròng ròng Đoàn úy kỳ theo sau vội vàng Đỡ lấy cánh tay của cô Tiểu vũ, cô thế nào Nhìn đến cô ngã sấp xuống Tâm hắn liền gắt gao lại Không cần anh lo Cô dùng sức bỏ tay hắn ra, thử chính mình đứng lên Khi xoay người, mắt cá chân hiển nhiên không nghe lời Mới đứng một nửa Liền lại bởi vì đau mà té ngã trên đất Đoàn ý kỳ nhíu mày, thu hồi tay cô đánh trở về. Cô lại náo loạn cái gì? Tôi nào dám? Cô chừng mắt nhìn hắn, một đôi mắt to ngập tràn nước mắt. Tôi chính là cái loại mặc vào trang phục công chúa cũng bị người ta cho rằng giai cấp thấp. Ai nói cô là giai cấp thấp? Còn có thể có ai? Đoàn úy kỳ để tay lên chán có chút đau đầu. Tiểu vũ Tôi biết tồn tại của tôi làm cho anh mất mặt, rồi sao tôi cũng tùy tiện quen như vậy rồi. Không có người nói qua cô là người... Thái độ anh hiện tại rõ ràng chính là xem tôi trở thành một tai họa. Tôi chỉ là cảm thấy... Được rồi. Thấy cô vẻ mặt lên án, đoàn úy kỳ biết của người con gái này tranh cãi sẽ biến thành đồ ngốc theo cô. Mà hắn vừa lúc cũng không muốn hai người cãi nhau. Huống hồ hắn cũng vừa mới nói chuyện có chút nghiêm khắc, nhưng cũng không phải nhằm vào cô. Mà thân là người phụ trách ngân hàng, hắn phải làm như vậy. Hắn cầm người rối loạn, Cùng cô bốn mắt nhìn nhau Tôi có thể thề với trời Tuyệt đối không có đem cô trở thành sao trời đối đã ấy Cho dù là vừa mới ở bữa tiệc Giáo huấn cô Cũng không phải là ý muốn của tôi Hắn nhẹ nhàng niết nhẹ mắt cá chân của cô Nói cho tôi biết Chỗ này rất đau sao Không cần anh lo Cô cuột cường không cho hắn chạm vào chính mình Nhưng trong đáy lòng đã không còn giận hắn Chẳng lẽ cô muốn ngồi ở đây cả một đêm <cười> Không để ý tới tính tình tiểu thư của cô Hắn xoay người đưa lưng về phía cô Nếu không muốn bị người khác thấy Mà ngoan ngoãn lên lưng tôi Hà Duyệt Vũ đô miệng trừng mắt hắn nhìn tấm lưng dài rộng phía sau Suy nghĩ một hồi lâu Mới tâm không cam lòng không tình Muốn đem tay song trưởng vắt lên trên cổ hắn Đoàn úy kỳ mỉm cười đứng lên Hương bãi đỗ xe đi đến Ngoan ngoãn ghé vào hắn phía sau lưng Cô đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình Tựa vào cổ hắn Hương vị trên người hắn ấm áp Vinh viễn đều là như vậy, tuổi mát sạch sẽ Không có mùi hôi cùng mùi nước hoa nồng nặc Như vậy đoàn úy kỳ luôn vô tình làm cô mê say Anh muốn cõng tôi đi đâu vậy? Nàng ở hắn trên lưng dầu dĩ hỏi Về nhà Vì sao phải về nhà? Tiệc tối không phải vừa mới bắt đầu sao? Hơn nữa anh vẫn là người phụ trách Nếu người phụ trách rời khỏi Không phải là không lễ phép sao? Thế còn có biện pháp nào sao? Ai bảo chọc cho hà tiểu thư không vui chứ? Hắn không phải là loại đàn ông vì đàn bà mà bỏ hết tất cả, nhưng là người con gái bé bỏng này trên người làm như có ma lực vậy. Dù hắn thất thần, rối loạn tâm trí, chỉ mong đòi lấy Giang Sơn, cũng chỉ nhìn thấy nụ cười của cô. Cô bất mãn trù miệng lên, "Xem đi, nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"